Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn mạnh mẽ hơn suy nghĩ của anh rất nhiều Trần nghĩ là những thời khắc khủng khiếp Ở trong cái hang động cầm đà túi tâm ấy Vương Khang lại thấy gai người Trong đó toàn là những bóng hồn oan khuất Và có thể một trong những bóng hồn ấy Đang cư ngụ trong thân xác của Hà Nghiêm Tất cả đều đã sắp bước chân vào miền dạ sơn hư ảo ấy Nếu như vào trong cái nơi quỷ quái đó mà Hà Nghiêm có những hành động đối nghịch với mọi người, thì mọi chuyện sượt xa khỏi tầm kiểm soát là điều rất dễ xảy ra. Những suy nghĩ hoàn toàn của căn cứ càng lúc càng làm cho Vương Khang cảm nhận được về tính nghiêm trọng của sự việc. Nắm chặt lại hai bàn tay vào nhau, như để biểu hiện cho một sự thận trọng mang tính sinh tồn, Hà Nghiêm nhìn thẳng mắt kiểu vì anh nói. Chúng ta phải làm sáng tỏ ngay sự việc này. Nếu không tôi e rằng chúng ta sẽ phải hối hận cô Vy ạ Nhận thấy Vương Khang có thái độ cương quyết như vậy Kiểu Vy cũng hiểu là anh đang có ý nghĩ gì Đó là vì sự an toàn của mọi người Và an toàn cho cả chính cô nữa Nhưng đúng là Kiểu vì đang có chút bàn khoản Vì đó là người bạn cuối cùng còn sót lại trong nhóm của cô Vì vậy lời đề nghị đó quả thật Không thể làm cho Kiểu vi tránh khỏi bối rối của ấp ống hỏi anh, anh định sẽ như thế nào? Tôi sẽ chất vấn cậu ấy. Nếu như chiếm lĩnh linh hồn của Hà Nghiêm là một linh hồn khác thì chúng ta sẽ nhận ra này Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể chặn đứng được những hậu quả từ phía cậu ấy mà thôi. Nếu đúng trong linh hồn của cậu ấy đang có một linh hồn khác thì anh định sẽ thế nào? Nhận thấy giọng của kiểu vi quản chứa đôi chút xót xa Vương Khang nhẹ đưa mắt về phía hai túp lều đã được mọi người dựng lên. Mà thơ giải, hey, nếu thực sự đúng là như vậy, thì bắt buộc chúng ta phải bắt trói cậu ấy lại. Đúng là chúng ta chẳng thể làm gì khác được, nhưng em thấy lạ một điều rằng, nếu như Hà Nghiêm đã thay đổi bởi kẻ khác và đã sinh ra ác ý, thì tại sao cậu ấy lại chẳng có hành động gì với chúng ta? Tôi cũng mong rằng những phán đoán của chúng ta là sai lệch. Nhưng chừng đó thì vẫn chưa thể nói nữa, nên được điều gì? Có thể mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn khác chứ khi chúng ta đặt chân vào miền dạ sơn. Vâng, nếu mọi suy đoán đã là như vậy, thì tất cả xin được nghe theo anh. Được, nếu quý vị đã đồng ý, thì chúng ta có thể hoãn một ngày ở lại đây được không? Ý anh là... Vâng, tôi nghĩ là chúng ta nên để ngày mai hãy chất vấn cậu ấy. Bây giờ tất cả đều đã mệt mỏi rồi, để hãy để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức đá. Tôi sẽ báo với mọi người là tối mai chúng ta sẽ vào thung lũng dạ sơn. Tôi muốn hai ta cùng bí mật để ý, xem cậu ấy có độc thái gì khác lại hay không. Hãy cố gắng cho qua đêm nay nữa, ngày mai mọi nghi vấn của chúng ta sẽ được làm sáng tỏ thôi. Vâng, nếu anh đã quyết như vậy thì tối mai chúng ta sẽ vào miền dạ sơn. Anh cứ về lều báo với mọi người trước đi. Em muốn ở lại đây thêm một lát nữa. Được, nhưng cô Vy đừng đi đâu xa đây nha. Hãy cẩn thận hết sức, hết mức cần thiết. Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở em nhớ rồi. Vương Càng khe gật đầu, rồi anh quay bước trở lại phía hai túp lều. Còn kiểu Vy không biết là cô đang có ý định gì trong đầu, mà đôi mắt của cô lại ứa ra những dòng xúc cảm kỳ lạ. Là... Nhìn lại, phía túp lều. Vi khẽ mỉm cười trong những số phận đã được quá khứ an bài Rồi cô khẽ cất bước hướng về phía Nam Rồi có những cây đá chỉ thiên khổng lồ hùng vĩ Ánh trăng non nớt vẫn đang treo lơ lửng trên đầu Và nó như đang cố ra sức thả xuống những giọt sáng yếu ớt của mình dẫn lối cho cô Trường mặt cô vẫn là những con lối loàng hoàng chẳng chịt Có lẽ nơi đây, ngoài cái lối mòn dẫn đến biển dạ sơn thì chẳng còn chỗ nào được gọi là đường Những khúc quen rồi những bước đi lòng vòng qua những cái đá đổ sổ, cuối cùng cũng hiện ra trước mặt vì cái đích mà cô đang muốn đến. Giữa ánh trăng như đá sáng hơi lúc nãy, nó đang chiếu dọi giúp Vi nhìn thấy khung cảnh rõ ràng hơn. Một ngôi mộ đá xanh rêu cùng với vài chục nấm màu khác đang nằm im lềm trước mắt cô. Trong một khoảng trống chỉ toàn ánh trăng xuông nhạt nhạt, Vì hít lấy một hơi thật sâu rồi cô chậm bước tiến lại gần ngôi mũ đa đó. Nhưng vừa bước bài bước thì bóng đầu có một cơn gió lạnh buốt thổi ập đến khiến Vì thấy rụng mình. Lạnh quá. Kiểu Vì đưa hai bàn tay lên trước miệng xoa xoa và nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.